Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 34 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Vĩnh Hằng Chi Phủ lại vẽ ra một vệt sáng rực rỡ ở trong không trung bổ tấm một gã đệ tử bị u tà nhập thần U tá kia trận tròn cặp mắt đen kịt, không có lòng trắng. Há cái miệng bị xé rộng đến gần mang tay, lộ cả hàm răng trắng ẩn, rồi phun ra một luồng khói đen. Trong khói đen phẳng phất có một cái mặt quỷ dữ tợn, đang mở to cái miệng khổng đồ muốn cắn vút tới vĩnh hằng chi phù. Thế nhưng mặt quỷ vừa mới chạm tới vĩnh hằng chi phù, thì đã tức hết thà một tiếng, rồi tan thành mây khói, không hề có một chút sức phản kháng nào. Phập một tiếng, Lâm Phạm thấy vậy thì mừng rơn, tiếp tục thế công bộ tới một vụ chúng rất đầu u tà đinh chúc mừng đánh chết u tà nhập thần trung dài đinh điểm kinh nghiệm tăng mười vạn vĩnh hằng chi phù là thần binh của lão tổ khai sơn ra thánh tông có thể chặt đứt cả bàn tay khổng lồ Cheo khuất bầu trời trong ảo cảnh kia uy lực có một không hai thiên hạ chỉ một u tà nho nhỏ cũng muốn cắn nốt nó quả là kẻ ngốc khó nói mơ chết cho ta lại một con u tà lao tới lâm phạm lâm phạm giơ một ngón tay ra Con u tà lập tức hóa thành bụi phấn Đây chính là công pháp Mà vị trí tôn kê chuyển cho hắn Vô cùng hùng mãnh Sở cấp đã có uy lực như vậy Khiến lâm phàm rất chờ mong lúc nó đạt mắt thương thiên kiếm Kiếm ý ngưng tụ thành thường thiên kiếm mang theo kiếm ý vô thượng Căn hát hư không phóng đi Một con u tà tức thì Bị kiếm xuyên người mà chết Đinh Chúc mừng đánh chết u tà nhập thần cao dai Đinh Chúc mừng đánh chết u tà nhập thần trung dai tiếng nhắc nhở tăng điểm kinh nghiệm không ngừng vang lên Khiến Lâm Phạm nhảy múa ở trong lòng Giờ khắc này hắn như là sói lạc bầy cừu Phủ, kiếm, chỉ Không ngừng lần lượt phóng ra Chỉ chốc lát sau Trước mắt đã sạch sẽ Chỉ còn lại một mình Lâm Phạm Lâm Phạm thu niệm khí thức Sau đó nhìn về phía trước quan tài cổ cuối cùng Trên quan tài Phù văn vẫn còn vận chuyển Tàn ra từng đợt khí thức thần thông Lâm Phạm đoán Trong đó hẳn cũng là một con u tả Hắn có chút lăn tăn, đó là nên thả nó ra rồi giết, kiếm điểm kinh nghiệm, hay là bỏ qua. Vì nhớ đầu U tà này cường đại tới mức mình không phải là đối thủ. Cuối cùng hắn quyết định đuổi bức Bởi nếu U tà này giống bản nãy, vậy thêm một con hay ít một con cũng chẳng giải quyết gì. Mà nếu nó quá mạnh, thì chẳng phải mình tiêu sao? Như vậy, tốt nhất là chọn bỏ qua. Sau đó Lâm phàm cũng không xem thêm, quay đầu chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng hắn vừa mới đi tới cửa, lối vào cũ. Phía sau chợt trực tiếp một giọng nói âm trầm Đứng lại Nghe giọng này Lâm Phạm khẽ run lên Không thèm quay lại nhìn Mà cất bước định chạy thục bác Nhưng đúng lúc này Một cánh cửa đá bỗng từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Lâm Phạm Lâm Phạm đánh mạnh một quyền Muốn đập vỡ cửa đá Thế nhưng thân thể lại bị phần phản chấn lùi lại phía sau mấy bước Người không đi được Giọng nói từ phía sau lại vang lên Lâm Phạm quay đầu Chỉ thấy từng lùng khí đèn đang không ngừng bốc ra Từ thi thể những u tả ban nãy Rồi chậm rãi bay về hướng trước quan tài còn nguyên vẹn Mà giọng nói kia Là từ chức quan tài đó truyền ra Lâm Phạm nốt một ngụm nước miếng Trong lòng có chút khẩn trương Nhưng lại cố không để tỏ ra luống cuống Trời cao của nước hiếu sinh Bản tọa niệm tiền ngươi tu hành không dễ Muốn tha cho ngươi một đường Ngươi tự nên biết quý trọng đi Lâm Phạm tỏ ra về bình thản Lạnh nhạt nói Tựa như là trong mắt của hắn Cái quan tài kia chính chỉ là con kiến Thế nhưng hắn lại tự biết Lần này Có lẽ là bi kịch rồi Bởi vì hệ thống đã tra xét được thứ ở trong quan tài kia Tiểu thiên vị sơ dài Nếu chỉ có vậy Hắn cũng không cần quá sợ hãi Nhưng một chút là Thực được còn tăng lên Thoàn cản đã thành tiểu thiên vị trung dài Mà đó còn chưa phải là điểm cuối Vạn con lừa trọc phong ấn tăng ngàn năm Ngày đêm tra tấn Người sẽ là đồ tệ đầu tiên sau khi ta phá phòng ấn từ trong quan tài truyền ra giọng nói lần này là Lâm Phạm run cả người liều mạng sắc mặt hắn lạnh đi quyết thừa dịp tồn tại kia còn chưa thoát vây mà diệt trừ trước vĩnh hằng chi phủ thương thiên kiếm nhất chỉ tịch diệt không tệ không tệ không ngờ đồ tể đầu tiên của bản vương lại cường đại như vậy Lâm Phạm xuất ra toàn lực Thế nhưng chiếc quan tài kia đột nhiên Đã phát ra một bức màn ánh sáng màu đen Chặn ở toàn bộ công kích quán Giờ khắc này Lâm Phạm thực sự khóc không ra nước mắt Không phải ta chỉ là đánh cướp một tấm bản đồ sao loanh quanh thế nào lại tự đưa thân vào hiểm địa Ta biết thế nào bây giờ Khi tức trong chiếc quan tài càng ngày càng lạnh Phù văn chớp liên tục Rồi tắt ngòm Một luồng xương đen toát ra khỏi quan tài Từ từ lan khắp bốn phía Thoát rồi Rốt cục bản vương cũng đã thoát được rồi sương đen dần dần gương tụ lại thành hình một người, nhưng không phải thân thể thực, tất cả đều là hóa từ sương khói. sương đen hình người kia dùng đôi mắt đắp loáng tia sáng đen mà nhìn chằm chằm lâm phạm. lâm phạm lùi mấy bước về sau, căng thẳng nhìn đối phương, quát: người muốn làm gì? <cười> bóng đèn kia cười một tiếng quái dị, làm lâm phạm sợ hết tóc gáy. người chờ ta một chút. hắn vội vàng lục túi chứa đồ, sau đó lấy ra một chiếc lệnh bài. Nhìn thấy gì chưa Bàn tọa chính là phong chủ của ngọn núi thứ 11 trên Thánh đồng Nếu ngươi dám làm gì ta Ngươi chịu không nổi đâu Giờ phút này Lâm phàm rất là muốn khóc Hắn không ngờ ngày mình phải khoe khoang thân phận Với mục đích thoát thân Cũng không biết là U Ta này có sợ hãi hay không Mà thả hắn một mạng hay không nữa Đáng tiếc Không ngờ ngươi còn có thân phận như vậy Nhục thể của ngươi Thân phận của ngươi Tất cả đều là thuộc về bản vực U tà cười lạnh một tiếng Lại tàn ra thành xương đen Rồi bay nhanh về phía Lâm Phạm Đã cho mặt mũi còn không biết điều Thật coi tiểu ra dễ khi dễ chắc Lâm Phạm nổi giận Cũng không biết Cũng biết không thể hòa giải đối phương Vì vậy liều mạng đi Hắn vùng vĩnh hằng chi phủ chém tới xương đen <cười> Người chạy không thoát đâu U tà nghe tránh Màn xương lại ngưng tụ Thành một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Chỉ là khuôn mặt ấy đang cười cười Như là rất vừa lòng Với con mồi trước mắt Lãng triều kình Thập tam trọng Lâm Phạm điên cuồng phóng trần nguyên Một trường ẩn trước 30 tầng kinh lực Kinh lực đánh về phía U tà Thế nhưng một trường này Lại không có bất kỳ tác dụng nào U tà kia xuyên thấu hư không Một chảo đen kịt xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Đinh Bất diệt ma thể cộng 50 vạn điểm thân thể cường đại Không tệ không tệ Một chảo trùng đích ngoại trừ khiến bất diệt ma thể tăng điểm kinh nghiệm ở trên ngực lâm phàm cũng đã nhiều thêm năm vết vuốt máu thịt lẫn lộn lại chỉ thêm màu đen xì giống như là bị khí đèn lây nhiễm vậy lâm phàm thờ hồn hên cảnh giác nhìn u tà trước mắt trên mặt lộ ra phẫn nộ là người bức ta hai mắt hắn đỏ bừng lên lần đầu tiên hắn cảm giác bất lực đến vậy mà u tà lơ lửng ở trên không thì cũng không vội hành động chỉ dùng cặp mắt đen kịt lóe ra những tia sáng đen như thể đã chiêu tức lâm phàm vậy Lâm Phạm hạ quyết tâm Mặc dù việc sắp tới sẽ vô cùng đau đớn Nhưng so với tính mạng Chút đau đớn này lại là gì Liêu đàn cước Lâm Phạm hét lên Chân phải dùng một góc độ quái dị Mà tự đá vào chỗ đũng quần của mình Bốp Hắn quỳ trên mặt đất Cảm nhận từng cơn đau đớn từ đũng quần truyền lại Tự sát sao U tà bay quay người của Lâm Phạm Cười lên liên tục Lâm Phạm cố nén đau đớn Ánh mắt như bốc quả nhìn chầm chầm u Sau đó lại lấy ra một viên đại phàm ca Rồi nốt xuống Giờ khắc này Lâm phàm muốn nổ tung Một cỗ lực lượng vô biên tràn gặp toàn thân hắn Tưởng chứng như là đủ lớn để phá cả trời Ồ Uta ta ngạc nhìn hô lên Lão cảm giác được con kín hối Trước mặt đột nhiên sinh biến hóa Chém Hai mắt Lâm phàm đỏ bừng Chém ra một phủ tốc độ cực nhanh Khiến cho U-ta phải biến sắc bụp một tiếng xương đen tiêu tán u tà mất một lúc mới ngưng tụ lại được thân hình nhưng không có vẻ thông dong như bàn đấy rốt cục ngươi là dùng biện pháp gì lâm phàm làm sao có thể trả lời đầu đớn đã ngập tràn cả thần trí hắn rồi tất cả chỉ còn dựa vào ý chí để chống đỡ lại một phù bồ tế u tà lực lượng nổ tung chấn cho hư không nát vụn toàn bộ đại điện cũng dùng lên kịch liệt u tà không ngừng ẩn mình vào hư không <cười> vì rằng không biết người dùng biện pháp gì để khiến thực lực tăng lên, nhưng đáng tiếc là còn chưa đủ. Tiếng của U Ta truyền từ khắp nơi tám hướng tới, vẻ kinh ngạc trên mặt lão cũng biến mất, thay vào đó là sự giễu cợt. Bản thể của lão bị hủy cả ngàn năm, hiện giờ cần tìm thân thể thay thế, mà thân thể của người trước mắt này lại quá phù hợp. "Đến đi, dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi, một khắc ấy, nhục thể của ngươi sẽ thuộc về bản vương." U Ta nói, không che giấu được phấn khích mà giờ khắc này tác dụng của lưu đàn cước đã biến mất, đại phàm ca cũng tiêu hao hết lực dược lực, lâm phàm buồn bã thở dài, cho rằng mình sẽ chết ở đây. <cười> U ta lại hóa thành xương đen, bao phủ lấy lâm phàm, rồi rót từng chút xương đen vào trong mũi trong miệng của lâm phàm. xong đời Giải sương mù bọc lấy lâm phàm, sau đó trui qua miệng mũi mà vào trong cơ thể, muốn chiếm lấy thân thể quán. tinh thần rất mạnh thiên tư tuyệt đỉnh trời không tuyệt đường của bản vương mà u tà tiến vào thân thể của lâm phạm nhanh chóng rào xét toàn bộ sau đó mừng như điên mà nói tiếng vàng trong đầu của lâm phạm khốn kiếp cút ra ngoài cho ta giờ khắc này lâm phạm bỗng thấy thân thể bắt đầu không không thấy được mình không khỏi luống cuống thiên địa tiêu trầm nhân đạo trầm luân không ngờ còn xuất hiện người có thiên tư tốt như người bản vương đã chờ đợi đỉnh cao không phải ước vọng xa vời nữa rồi Giao thân thể của ngươi cho bản vương giọng nói của u Tà lanh lảnh ở trong óc của lâm phàm từng đợt từng đợt âm vang càng khiến cho lâm phàm muốn tức phát điên cái này thực sự là quá ghi tội lâm phàm có cảm giác ở trong thức hải của mình có một dài sương mù đang dương năng muốn vút mà xé nhỏ thức hải ra rồi cắn nuốt từng miếng một lâm phàm muốn phản kháng nhưng lại bất lực U tà này mạnh mẽ quá Dù hắn có dồn toàn lực để đấu với U tà trong thức Hải, Thì cũng chỉ là lấy trứng trọn đá Giờ phút này Lâm Phàm rất muốn khóc Tiểu thuyết là lừa người mà Lúc này nhân vật chính bạo phát Hoặc bỗng nhiên xuất thần phóng ra uy thế kinh người Chân áp định nhân Chứ sao lại thảm như mình chưa Đừng mà Điều ra còn chưa có ký vợ sinh con Vẫn chưa tới định nhân sinh Đại thù của Thánh Ma Tông còn chưa báo nữa mà Đừng có phản kháng Ngoan ngoãn đi Bản vương sẽ lưu cho ngươi một chút thần thức Cái thân thể này vào tay của ngươi Thì chỉ có mai một thôi Tốt nhất là để, để cho bản vương Bản vương có thể xuất ra uy lực mạnh nhất của nó U tà cảm nhận được ý phản kháng của Lâm Phạm Cũng không có quá để ý Đại ca Chúng ta ở trung không được sao Thứ ba năm bầy thì thân thuộc về ta Còn hai bốn sáu thì thuộc về ngươi riêng chủ nhật thì chúng ta dùng kéo búa bao Để quyết định xem người nào dùng Lâm Phạm kêu khóc Cũng chẳng cách nào có thể Để xử lý U tà như chó điên này <cười> Bản vương muốn tất U tà tham lam nói Không ngờ vừa phá phong ấn ra Lại gặp được một cái thân thể có tiềm lực to lớn như vậy Có lẽ không quá bao lâu Lão có thể trở lại đỉnh phòng. Lúc ấy lão sẽ hung hăng giẫm nát những kẻ đất phong ấn mình Để báo thù đã bị giam cầm ngàn năm Nhìn dòng khí đèn đã lan tỏa đến nửa người Lâm Phạm không ngừng gào thét ở trong đầu Làm sao bây giờ Sao mình có thể chết ở chỗ này chứ Mẹ kiếp, Người đừng quá làm càng Sao Người làm gì nơi bản vương Tốt Một khi đã như vậy Chúng ta cứ thử xem Ai chơi được với ai Lâm Phạm cắn chặt răng Quyết điều mạng Cho dù hồn phi phách tán Cũng không thể tiện nghi cho cái tên khốn kiếp này Đồ của ta Dù là ai cũng không được lấy được Thiên địa dùng đâu Đi ra Lâm Phạm gầm lên một tiếng. Lò luyện của chức nghiệp vụ luyện khí đã lập tức phóng ra hào quang chói mắt, bay ra khỏi cơ thể của Lâm Phạm, sau đó chụp lấy đỉnh đầu hắn. Giờ khắc này, trời đất biến sắc, như là trời đất cũng sợ bị chiếc lò này luyện hóa. Ảo ảnh một con rồng nhỏ phun ra, nuốt vào lửa đỏ, bắt đầu uốn lượn quanh thiên địa rung đồ Đây là cái gì? U Tà chợt cảm thấy được luồng lực lượng chí dương này, kinh hãi quát. <cười> Hôm nay tiểu gia liều mạng Cũng phải giết chết tên khốn nhà người Dám đoạt thân thể của tiểu gia sao Ai sợ ai Hôm nay chúng ta Xem ai giết ai mau hơn Lấy thân lầm tài liệu Thiên địa dung lô Lâm phạm hết lên Trong mắt tót ra vẻ điên cuồng Hắn đã không còn cách nào khác Chỉ có thể dựa vào thiên địa dung lô Hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào khống chế thân thể của mình Cho dù có chết Thì cũng phải kéo theo kẻ này chết cùng Ông một tiếng Thiên địa dung lô mở nắp Cầu vòng bảy màu từ trên tràn ra Rồi kéo thân hình của Lâm Phạm vào Đây là nơi nào Người đã làm cái gì vậy U tà thông qua hai mắt của Lâm Phạm Nhìn không gian hỗn độn xung quanh Cảm thấy vô cùng sợ hãi Lâm Phạm cười liên tục Luyện hóa Lúc này con dòng bắt đầu uốn lượn trong không gian hỗn độn phun ra nuốt vào ngọn lửa nóng rực Ở trên thân hình của Lâm Phạm Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng Ở trong đỏ luyện Cho dù bất diệt ma thể đã đạt tích cảnh giới cực cao Nhưng cũng chưa đủ để chống trọi với ngọn lửa Không ngừng thiêu đốt này Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta U tà không ngừng chạy loạn trong cơ thể của Lâm Phàm Đôi mắt đen kịt lóe ra vẻ thống khổ Lại ngưng tụ xương đen Thèm mất lớp dày ở bên ngoài Như là muốn ngăn cản sự điện hóa Dừng cây em gái nhà người Không phải người muốn thân hình của tiểu gia sao Tốt, giờ thì chúng ta thì sức chịu đựng Xem ai sợ ai Lâm Phàm gạo thiết Cảm giác đau rát cháy bỏng khiến cho hắn vô cùng đau đớn Thậm chí anh muốn điên rồi Người cũng sẽ chết đấy U tà quát Tiểu <cười> ra đã dám đả thương chứng mình Thì còn sợ chết sao Luyện cho ta Lâm phàm cười lạnh Đinh Chúc mừng bất diệt ma thể tăng 100 vạn điểm kinh nghiệm Thân thể Lâm Phạm bị luyện hóa Điểm kinh nghiệm của bất diệt ma thể Lại được tăng vô cùng nhiều Nhưng quả thực là quá đau đớn Không chỉ thân hình bị dày vò Mà cả tinh thần cũng bị tàn phá nghiêm trọng Ngừng Ngừng lại đi Dựa theo người nói 3 năm 3 năm 7 giao tuân thể cho người 246 giao cho ta U tà hoàn toàn sợ rồi Ngọn lửa kia không ngừng hòa tan nấm sương mùa màu đen của lão Nếu cứ tiếp tục như vậy Sợ là lão sẽ thực sự tan thành mây khói <cười> Cứ tiếp tục xuân thu đại mộng của người đi Lâm Phàm cười lạnh Giờ mà vẫn còn đòi 246 Tiểu ra quyết ăn thu đủ với người cũng lắm thì đồng quy vũ tận. Luyện, luyện. đình Chúc mừng bất diệt ma thể cộng 100 bản. Chúc mừng bất chết ma thể cộng 100 bản. Thiên địa dùng lô điên cuồng luyện hóa, nhưng đương nhiên là Lâm Phàm không dám dùng tới uy lực lớn nhất, nếu không ngay từ lần luyện hóa đầu tiên, hắn đã bị biến thành cho bụi rồi. U tà trí âm, lực luyện hóa trí giờ. Trong thức hải, U tà kêu thầm, Lâm Phàm cũng đỏ bừng hai mắt, đau đớn tới khuôn mặt vặn vẹo đi. Hắn đã sắp chịu không nổi rồi Giờ khắc này Toàn thân hắn đỏ như lửa Gân xanh nổi lên Hai tay nắm chặt đến độ bật máu Ngừng Ta không đoạt thân thể của ngươi nữa Ngươi ngừng lại cho ta U tà hoàng sợ hết đớn Lão phát hiện thân thể của mình Chỉ còn sót lại hai ba phần Nếu có tiếp tục như vậy Có lẽ lão sẽ thực sự nằm tại chỗ này Được Ngươi đi ra đi đã Lâm phàm thờ hồn hền Đôi mắt cũng dần dần chuyển sang vô thần Cứ luyện hóa tiếp. Hắn sợ là mình cũng không chịu nổi. Ngươi rời khỏi chỗ này trước. Ra đến bên ngoài. Ta sẽ đi ra. U tà cũng không phải là người ngu. Đương nhiên không có khả năng cứ thế mà đi ra. Hừ. <cười> Sau khi ra ngoài. Nếu ngươi lật lọng thì làm sao? Ngươi lập tức đi ra cho ta. Lâm Phạm nói. Yên tâm. Bàn vương nhất ngôn cửu đình. Tuyệt đối không lật lọng. Lâm Phạm nghe vậy. nổi giận gầm lên. Hừ. <cười> theo ý người thì bản tọa mới là hạng ngật lọng à? bản tọa thân là phong chủ phong thứ 10 của thánh tông, lại có thể lừa người sao? bản tọa có ý tốt thương lợi với người, vậy mà người không tin lời của bản tọa, đây là một sự vũ nục. tốt, bản tọa lừa bạo với người, để xem ai sợ ai. luyện cho ta. không. lừa lại bốc cao. thi đốt thân hình của lâm phẩm. đinh. chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp. bất diệt ma thể cấp 15 lăm. tay, dừng tay. Ta đi ra, ta đi ra. Hiện tại U Tà thực sự sợ rồi, đây hoàn toàn là một tên điên, vì không muốn bị đoạt thân thể mà định đồng quy vu tận với lão. "Nhanh lên." Lâm Phàm lạnh lùng nói. "Ngươi phải thề bản vương đi ra, mới không được đật lộc." U Tà do dự, nhưng lại không chịu nổi thêm nữa, đành phải nhận thua. Mà Lâm Phàm đã là quá suy yếu, thậm chí nhắc một ngón tay cũng không nổi, nhưng vẫn cố gắng biểu hiện vẻ hung ác trước mặt U Tà, hắn nghiêm trang nói: Được bản tọa thể Tuyệt đối không đặt lọng Tốt bản vương tin ngươi Một lần xương đen bay ra khỏi miệng mũi của Lâm Phạm Cuối cùng hợp thành U Tà Xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Thế nhưng U Tà đã không còn uy phong như trước nữa Lão đã bị thiên địa dung lô luyện hóa tới hơn một nửa Ngươi là nhân loại mà bản vương hận nhất trong đời này U Tà gào lên <cười> Lâm Phạm hư lạnh một tiếng Hắn đã không còn sức nói nhảm Đến lúc người thực hiện đời thề rồi Màu thả bàn vướng ra ngoài. Được. Lâm Phàm cười lạnh. Nắp đỏ đột nhiên mở ra. Hắn lập tức bay ra ngoài. U tả biến sắc. Muốn bay theo. Thế nhưng cái nắp kia đã đóng lại còn nhanh hơn. Nhốt một mình lão vào trong đó. Lâm Phàm thoát ra ngoài. Ngã ngồi xuống đất. Thở hổn hển từng gụm lớn. Sau đó lấy từ trong túi chứa đồ ra một bộ quần áo mới thay vào. <cười> so tài tàn nhẫn. Tiểu ra còn tàn nhẫn hơn người gấp một vạn lần. Đồ khốn kiếp. Ngươi lọng. Người không thể trách tử tế đâu Từ trong lọ luyện đan truyền ra tiếng U tà nguyên rùa <cười> Ngu ngốc như ngươi Bảo sao bị phong ấn cả ngàn năm Có thể bức bản tọa đến đồng nỗi này Người chính là người đầu tiên Nhưng mà đáng tiếc cũng đến thế thôi Thả ta ra Thả ta ra Ta là U tà vương Bản vương thân băng chức của thiên hạ Chỉ cần thả ta đi Tất cả đều là của ngươi Ngươi sẽ phải hối hận Bản vương nguyên rùa ngươi chết không được tử tế Tiếng ngầm rú của U Tà vang vọng mãi Ở trong đỏ không tắt Lâm phàm cũng không thèm để ý Vùng tay lên Thiên địa dung lô Luyện hóa Đinh Chúc mừng đánh chết U Tà Vương Đại thiên vị trung dài Chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 6 triệu Chúc mừng luyện khí thành công Chúc mừng phát hiện U Tà kết đinh Lâm phàm há hốc mồm Khi nghe được một loạt tiếng nhắc nhở tư hệ thống Sau đó lại cười thật to hắn vốn cho rằng luyện hóa U Tà không chiếm được cái gì Nào người không chỉ có một đống điểm kinh nghiệm Mà còn luyện khí thành công Thật là kiếm lời lớn rồi Hóa ra U tà này Cũng không phải là chỉ đáng giận Còn sót chút đáng yêu nhạc Nhập thần sơ dài, Tuy chưa phải là cao lắm Nhưng sức chiến đấu hiện tại của Lâm Phạm Đã có thể so với cảnh giới tiểu thiên vị rồi U tà kết tình Là tạo thành từ bản nguyên của U tà vương Cầu thông với vật ở cửu U giấy Lâm Phạm xoay xoay viên U tà kết tình lớn bằng lòng bàn tay Mặt ngoài màu tím Trông giống như là kim cương trên tay Tự hỏi làm sao để có thể dùng đồ chơi này Xem xét mãi không ra cách Hắn cũng lời quản Ném thẳng vào túi chứa đồ Tuy rằng Đại bót đã tiêu Nhưng thần miếu đại địa này Vẫn là tràn ngập cổ quái Miếu này đã tồn tại từ lâu Tuyệt đối không phải là đến giờ mới có người đến xem xét Vậy thì tại sao những người đi trước Để không gặp Uta bị phong ấn trong quan tài Lâm Phạm nghĩ nghĩ Chọt tiến lên xem thử quan tài trên đầu ngón tay mấy pho tượng. Đinh. Chúc mừng phát hiện quan tài cổ phong ấn. Lâm Phạm sờ sờ quan tài. Cũng không có thể tác dụng gì. Lại còn hư hao Nhưng bất kể thế nào. Trước kia nó cũng là bả bối. Nghĩ vậy. Lâm Phạm không còn do dự. Thu lứt vào trong túi chứa đồ. Nói không chừng sau này. Còn có thể sử dụng. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong thần miếu. Thế nhưng không còn cái gì. Thần miếu thần bí này có lẽ không đơn giản như vậy Nhưng xem tình huống hiện giờ, có thể là thời cơ còn chưa tới. Lâm Phàm quyết định rời đi, đợi lần sau quay lại xem có phát sinh biến hóa gì hay không. Đám Sa Độc Long chờ ở bên ngoài suốt một ngày đêm, thế nhưng Lâm Phàm vẫn chưa đi ra, bọn hắn bắt đầu sốt ruột, cũng rất lo lắng. Bởi vì nơi quỷ quái này, thực sự khiến cho người ta phải liên tục giật mình thon thót. Đúng vào lúc này, từ bên trong lối vào đen tối kia, truyền ra tiếng vang khẽ khẽ. 14 xa phi biến sắc. Sa Độc Long vội rút loan đao ở bên hông ra, vẻ mặt căng thẳng. Mà khi thấy rõ bóng người, Sa Độc Long thở phào một hơi, lập tức tiến lên. Đại nhân, ngài đã ra rồi. Ừ. Lâm Phàm gật gật đầu, lại nhìn đống lửa chạy, hắn có chút bất ngờ. Ta đã đi vào bao lâu rồi? Một ngày một đêm rồi. À? Lâm Phàm nghe vậy, không khỏi tặc lưỡi, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Ở bên trong thần miếu, hắn không có cảm giác gì đêm ngày gì cả được rồi lên đường thôi hắn không muốn nói nhiều về U Tà kia chỉ ra lệnh xuất phát Sa Độc Long cũng không có hỏi thêm hô hào huynh đệ bắt đầu thu dọn đồ đạc xe ngựa lăn bánh bỏ lại thần miếu đà địa tiếp tục chìm trong bầu không khí âm u toàn bộ khu vực này không một tiếng động thi thoảng mới nghe thấy vài tiếng kêu quái dị đủ khiến cho người ta dựng đứng tóc gáy một đêm này có trăng sáng nhưng ánh trăng lại không xuyên qua được những tán lá rậm rạp để chiếu vào miếu khiến cả tòa thần miếu càng thêm ảm đạm âm trầm chợt có một luồng sáng rệt qua trời đêm một con quạ đèn toàn thân đầy tử khí đang vỗ cánh từ xa bay tới hai trong mắt nó đỏ rực giống như là có thể mê hoặc tâm thần người ta quạ đèn bay qua cửa của thần miếu thẳng một đường tấp tận trong đại điện nó dừng lại ở pho tượng khổng lồ chính giữa cặp mắt đỏ rực ré đến những tia sáng đỏ Cánh chim đột nhiên không ngừng chào ra máu tươi, Nhộm đỏ cả bộ lông đen. Quạ đèn kêu rít từng đợt, cuối cùng hóa thành một cái xác khô, rồi tan thành mây khói. Mà số máu này chảy ra từ cơ thể của nó, lại giống như là có sinh mạng, không ngừng chảy dọc theo pho tượng, cuối cùng chảy trên mặt đất, thấm qua nền đất mà tiếp tục thấm sâu vào nữa, sâu nữa. Một chiếc quan tài đá màu đen lặng lặng nằm sâu trong nền dưới thềm miếu, đà địa lại bị một sợi xích sắt thật dài quấn quanh. Bên trên quan tài đá là một bộ xương màu vàng ngồi xếp bằng, tàn ra khí tức rất cổ xưa, hiển nhiên là khi còn sống phải là một người có thực lực thông thiện Mà vách tường xung quanh quan tài thì được khắc vô số phù văn. Lúc này một dải sương mù màu đỏ chậm rãi tràn ra từ bên trong quan tài đá kia, nhưng chưa ra được bao xa đã bị quần sáng phát ra từ phù văn trên vách tường đẩy trở lại quan tài. Tường giọt máu quả đỏ tươi. Thấm dần từ phía trên mặt đất đã tới nơi này. Sau đó nhỏ từng giọt lên bộ xương màu vàng. Mỗi khi một giọt máu nhỏ tới, Màu vàng ở trên bộ xương kia lại mờ đi một chút. Còn phù văn ở trên vách tường, Thì cũng bắt đầu biến mất từng chữ một. Gió nổi. Cả rừng núi bị phù trong đám bụi. cát bụi ấn lượn giống như là da long Bay lên không. Tại một con đường không lớn không nhỏ, Nằm giữa hai bên vách núi, Trên vách cây cuối rậm rạp, chốc chốc đã có tiếng chim hót véo văn, quả là cảnh đẹp nhân gian. Lúc này trên con đường kia, một đoàn người đang từ từ tiến lên. Sư Huynh, lần này lịch lãm sao tôi muốn không dùng chiến thuyền nhỉ? Nhiều ngày trôi qua như vậy, chân của muội sắp rộp hết cả rồi. Một thiếu nữ trong đám người, mặc quần áo màu lam đậm, cất tiếng kêu than trước mặt sư Huynh của mình. Sư muội đi lướt qua sông núi là một loại tu luyện, Tùy chiến thuyền là tiện thật, nhưng đoạn đường này Tu Vi cùng mọi đã tăng một cấp, các sư đệ cũng đều có tiến bộ. Nếu đi bằng chiến thuyền còn có thể có kỳ ngộ như vậy sao? Thanh niên dẫn đầu nói, người này có đôi mắt sắc như kiếm, dáng người cao ngất, tuy nói rất từ tốn điềm đạm nhưng trên mặt đã có vẻ cao ngạo. Cô gái mới lên tiếng cũng gật đầu. Sư huynh, đệ ngục hỏa diễm kia hình như rất kinh khủng, liệu chúng ta có gặp nguy hiểm không? Còn nữa. Nghe nói hung thú thần bí kia lại xuất hiện, có khi khi nào đụng phải nó không?" Lôi Hằng phong dừng bước, sư muội, hành trình lần này chúng ta không phải đến là du lịch, địa ngục quở diễm chính là nơi rèn luyện đấy, đầy nguy hiểm, kể cả nơi này còn cách địa ngục hòa diễm một đoạn, cũng nhất định không thể sơ ý." Lôi Hằng phong cũng có chút bất đắc dĩ, với vị sư muội này, tuy nàng mới nhập tông không lâu, nhưng có thiên tư cực cao, Ngắn ngồi 8 năm Từ vì đã đạt tới nhập thần trung giai, Thế nhưng tính cách của nàng lại làm cho lôi hằng Phải đau đầu Nếu chăm chỉ chịu khó Lấy thiên phú này há lại chỉ là trung dai Cho dù là cảnh giới đại viên mãn Cũng không phải là không thể Rõ Nhưng có xu huynh ở đây Đầu dễ dàng nguy hiểm chứ Huống chỉ phong cảnh nơi này đẹp như vậy Làm sao có nguy hiểm ở đây Tinh Nguyệt Vũ lẻ lợi nói xu huynh suốt ngày chỉ biết cảm giảm Một chút cũng không đáng yêu cái gì càng đẹp thì sẽ càng nguy hiểm sư muội phải nhớ kỹ ở trong lòng đấy lôi hằng phong lắc đầu nói y không biết mình đang mang theo sư muội là đúng hay sai mục đích tới địa ngục hỏa diễm lần này tuy nói là để cho các sư đệ liệt lãm nhưng quan trọng hơn là muốn dò xét tình huống ở trong đó hiện giờ phạm vi theo đuốt của địa ngục hỏa diễm càng lúc càng rộng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao thật muốn nhìn xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì muội không tin Một nơi xinh đẹp như vậy sao có thể có nguy hiểm chứ Mội thấy sư huynh quá là cẩn thận rồi đó Không biết hưởng thụ gì cả Tinh Nguyệt Vũ khẽ cười nói Những sư đệ xung quanh cũng cười cười Bọn hắn đều rất yêu thích sư muội đáng yêu này Mà đúng là sư huynh cẩn thận hơi thái quá thật tiểu sư muội Sư huynh của mọi nói đúng đấy Phạm cái gì càng đẹp đẽ thì sẽ càng nguy hiểm Đúng lúc này Một giọng nói trầm chầm truyền đến từ phía trước Khi nắm đệ tử mặc áo lam, sẫm kinh hãi biến sắc. Lôi Hằng Phong nghiêm mặt lại, Tên Nguyệt Vũ thì lùi về phía sau, đứng cùng một chỗ với các số huynh đệ khác. "Ai, ra đi." Lôi Hằng Phong lạnh lùng nói. Lâm Phàm chấp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Còn 14 sao phỉ thì theo sát phía sau. "Các vị không cần căng thẳng, bọn ta cũng là không có ác ý đâu, chỉ là đánh cướp một chút trấu thôi mà." Lâm Phàm bình thản đi tới, mặt còn nở nụ cười thân thiện nhưng miệng lại nói mình đang muốn cướp của người nửa tháng trước đám người Lâm Phàm ngẫu nhiên gặp được thú triều vô số hung thú chạy trồn qua khiến trời đất cũng muốn dùng nên bẩn bật ban đầu Lâm Phàm rất là kích động hắn nghĩ rất đẹp đó là xử lý toàn bộ hung thú trong thú triều vậy thì điểm kinh nghiệm gia tăng tới mức độ nào cơ chứ nhưng khi hắn nhìn thấy trong thú triều còn biết còn hung thú cảnh giới đại thiên vị thì lập tức ném bay cái ý tưởng này ra sau đầu Cuối cùng hắn thành thành thực thực Mang theo đám sa độc long này chạy đi Nhưng không kịp xử lý xe ngựa Kết quả nó tan nát ở trong thú chiều Bởi vậy đoạn đường hơn 10 ngày này Bọn hắn chỉ có thể đi bộ Lương thực vừa theo cũng được sớm đắc cạn, Mỗi ngày chỉ có thể ăn rau và cỏ dại Ở trong núi Thảm vô cùng Mà hiện giờ khoảng cách tới địa ngục hỏa diễm càng ngày càng gần Lâm Phạm chuẩn bị kiểm tra địa điểm Được đánh dấu ở trên thất thánh bảo đồ Sau đó tìm một thành thị Nghỉ ngơi bù cho bỏ Đào ngờ Sa Diệt Hùng Đang lang thang Đi trước bỗng chạy về Nói phát hiện có một đám người Lâm Phạm vừa nghe thấy vậy Thì mắt sáng lên Thịt béo đưa tới cửa Nếu không quý trọng Thì phải chịu trời phạt mắt Từ lúc đi theo Lâm Phạm Đám Sa độc lòng kia đã không có ý tưởng đánh cướp Nhưng nghề cũ sao quên Thế đại nhân chuẩn bị dẫn bọn họ đi thác nghiệp Cả đám đều vô cùng vấn trấn Sư Huynh Đây là Sơn Phỉ sao Nhìn bộ dáng chắc là bọn hắn còn không biết chúng ta là ai đâu giờ phút này tinh Nguyệt Vũ không hề có vẻ gì lo lắng ngược lại còn cười thật tươi thế nhưng Lôi Hằng Phong lại cảnh giác nhìn đám người Lâm Phạm trong 14 sao phỉ vị sa Độc Long là tu vi cao nhất là nhập thần trung giai khí tức nhàn nhạt, nhạt Lôi Hằng Phong đương nhiên có thể phát hiện nếu chỉ vậy thì Lôi Hằng Phong không cần căng thẳng nhưng y lại cảnh giác nhìn Lâm Phạm bởi y hoàn toàn không cảm giác được một chút tu vi của Lâm Phạm dù chỉ là một tia khí tức Các ngươi là ai? Lôi Hằng Phong chắn trước người sư muội, sau đó mở miệng hỏi. Là ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại cảm phiền các vị đứng yên, không nên lộn xộn. Chúng ta chỉ cướp tài vật, không cướp mạng. Lâm Phạm tự đặt ra ba quy tắc đánh cướp, không cướp mạng, không cướp sắc chỉ cướp tiền. <cười> Làm cản, chúng ta là đệ tử đạo trùng sơn mà các ngươi cũng dám đánh cướp sao? Giờ phút này một gã đệ tử quát lớn, Loại tình huống này thực đúng là trước kia chưa từng gặp Nếu nói cho vị sư huynh đệ ở trong tông môn Nóng người mình ra ngoài rèn luyện Bị một đám sơn phỉ chặn đường đánh cướp Còn không phải là cười đến rớt hàm sao Các người không nghe thấy đại nhân của chúng ta nói sao Đừng có chống cự Lấy hết những thứ giá trị ra đây Xa diệt hùng Làm xa phì thời gian dài như vậy Nhưng đây là lần đánh cướp vui vẻ nhất quán. Theo đại nhân Đánh cướp cũng phong cách như vậy Tác nghiệp cả với đám đám đệ tử Tông môn cao cao tại thượng, Sư Huynh Đừng có nói nhảm với bọn chúng nữa Giết đi Lại một gã đệ tử lên tiếng Lôi Hằng Phong vẫn do dự chưa quyết định Người trước mắt tạo cho y một cảm giác rất nguy hiểm <cười> Lôi Hằng Phong Không ngờ đạo trùng xuân các người có lúc bị cướp vào lúc đó có một giọng nam giới Nhưng lại hơi the thế yếu điệu Truyền tới từ đằng xa Một thanh niên áo trắng Tóc dài phiêu giật Hài chân đứng ở trên một thanh trường kiếm, lơ lửng trên không. Khuôn mặt anh tuấn kia, nhìn lại được thoa chút phấn son, nhưng phối hợp với vẻ cao ngạo, lại khiến gã giống như là kiếm thần duy nhất trên thế gian, làm cho người ta phải cảm thấy tự ti. Lưu Lăng Phong. Lôi Hằng Phong vừa nhìn người tới, lập tức biến sắc, trong lòng có chút không vui. Đám người sơn phỉ này, tu vi không tệ, đáng tiếc còn xa mới đủ, không bằng để ta xuất một kiếm đưa bọn chúng về Tây Thiên đi. Lưu Lăng Phong cao ngạo cười Trường kiếm mang theo thân thể của gã Xoay một vòng hoa lệ ở trên không Sau đó mới tà tà đáp xuống mặt đất, Lại đợi chủ nhân bước xuống mới quay về Vỏ kiếm sau lưng gã Áo trắng như tuyết Hành động tiêu sái Mặt hoa ra phấn có đánh sòn Quả là một tuyệt thế bê đề Lâm Phàm quan sát đối phương Không ngừng gật đầu <cười> Kẻ này có thể dạy dỗ một phen Lưu Lăng Phong là đệ tử của huyền kiếm các Môn phái này từ trên xuống dưới đều là nữ nhỉ Lưu Lăng Phong chính là nam đệ tử duy nhất Từ nhỏ đã thích lớn lên trong nữ nhi quốc Gã không thích tính phụ nữ Không thích bôi son chát vấn mới là lạ, lạ Lưu Lăng Phong Tại sao ngươi lại ở đây Lôi Hằng Phong xăm mặt lại Giống như rất ghét người trước mắt này Lưu Lăng Phong liếc qua Lôi Hằng Phong khẽ cười Chẳng lẽ chỗ này là đất của đạo trùng sơn các ngươi sao <cười> Lôi Hằng Phong hừ lạnh một tiếng giờ khắc này lâm phàm có chút mất hứng hắn đang đánh cướp mà lại bị đám người này coi thường không thèm để ý chẳng lẽ thời đại này thổ phì đã mất sạch uy nghiêm sao lâm phàm ho nhẹ một tiếng tiến đi một bước mời các vị chú ý bây giờ là thời gian đánh cướp xin hãy phối hợp một chút lâm phàm vừa lên tiếng đôi mày được kẻ dài của lưu lăng phong hơi nhú lại quát lên cút giết các ngươi sợ bẩn kiếm của ta khi thế trên đầu của gã đột nhiên biến hóa Kim Ý cảm giác như có sự giao hòa âm dương Lan tràn ra bốn phía Phủ ở trên từng gốc cây ngọn cỏ Kim Ý vừa ra Đám đệ tử đạo trùng sơn đứng sau lưng của lôi hàng phong Đã cảm nhận được Tu vi của bọn họ không cao bằng lưu Lăng phong Đường nhìn không thoải mái với luồng kim Ý sắc bén này Nhưng lại không ngăn cản được Ai nấy đã bắt đầu chảy mồ hôi Cắn rằng trong đó Lôi Hằng phong tính về phía trước một bước Cũng tỏa ra khí thế Muốn thay các sư đệ ngăn cản kim Ý kỳ lại Người đừng có quá đáng Lôi hằng phong lạnh lùng nói liêu lăng phong chỉ liếc lôi hàng phong một cái Cũng không có để tâm Sau đó dùng ánh mắt như là nhìn một đám kiến hôi Mà quay sang nhìn đám người lâm phạm cút đi trong vòng ba hơi thở Nếu không tự gánh hậu quả Làm càn Ai cho các người lá gan có cái giọng nói Trước mặt đại nhân của nhà ta Sa độc long khiêng song đau Thân sắc hung tợn mắng Mặc dù đại nhân không nói gì Nhưng thân là tiểu đệ Bọn hắn không thể đứng nhìn đại nhân bị người khác nhục nhã vừa dứt lời, sa độc long bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, như là có một luồng khí tức quá chặt lại để cho y cảm giác mình đang dạo trước lối vào địa ngục. ồn ào, lưu lăng phòng vứt tay một cái, một vẹt sáng lạnh lấy tốc độ nhanh như là chớp giật bay về phía sa độc long. sa độc long rất muốn tránh, thế nhưng thân thể lại như bị đóng băng, không thể động đậy. đường cũng quá đáng như vậy. sa độc long cho rằng mình phải chết, nhưng đúng trong một khoảnh khắc cuối cùng. Vẹt sáng kia đã bị hai ngón tay kẹp lấy. Không thể di động. Cũng tốt. Người đã tự đưa mình đến cửa. Vậy thì cướp luôn một thể. Lâm Phạm nhẹ nhàng nói. Lưu Lăng Phong có thực lực không thể. Nhưng gặp về hắn thì hàng này coi như là xui xẻo rồi. Mà Lưu Lăng Phong thì cực kỳ hoàng sợ. Gã không tin nổi. Một kiếm của mình đã bị người ta nhẹ nhàng tiếp được. Hơn nữa còn chỉ dùng hai ngón tay. Lôi Hằng Phong cùng với đám sư đệ sư muội Đại Trùng Sơn. Cũng rất kinh ngạc. Trợn tròn mắt. Đám người này biết rõ thực lực của Lưu Lăng Phong Người này tuy đáng ghét Nhưng không thể không thừa nhận rằng gã rất là mạnh Thậm chí đại tử Đại Trùng Sơn ở đây Không có ai có thể thắng được gã Thế nhưng hôm nay gã lại bị người kia Dễ dàng tiếp được một kiếm Mà còn bằng hai ngón tay Hắn rốt cục là ai Tuyệt đối không phải là thổ phỉ đơn giản Thành thật một chút đi Bằng không làm thiệt cả đám các người Giờ khác này Lâm phàm búng tay một cái Một lực đạo mãnh liệt thao mỗi kiếm truyền lại trên người của Lưu Lăng Phòng, Lưu Lăng Phòng lùi gấp về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi, hình như là còn chưa dám tin. thấy đám thịt béo trước mắt, mấy trận mắt há mồm, chưa có vẻ gì là cam tâm bị cướp, Lâm Phàm quyết định hung hăng thêm một chút. Hàn xuất ra vĩnh hằng chi phù, chấm ngang một nhát vào không trung. một luồng khí tức bá đạo thổi quét qua toàn trường, khiến sự kinh ngạc của đám người lập tức chuyển thành sợ hãi. tiền bối thực lực cao cường, Hàn đã khinh thường loại hành động này mới phải chứ. Lúc này lôi hằng phòng đã biết điều hơn hẳn Nói nhảm cái gì chứ Nam trái nữ phải Hai tay ôm đầu Có gì quý giá để hết lên mặt đất cho ta Lâm Phạm không muốn nói nhiều quát lên Hùng uy của thổ phì bao phủ lấy đám người Đám gia độc long nhìn về phía Lâm Phạm Ánh mắt tràn ngập vẹt sùng bái Cướp thế mới là cướp chưa Đệ tử Tông Môn thì làm sao Còn không phải là thành thành thực thực ngồi bị chờ giữ hộ tài sản sao Ngẫm lại cách bọn hắn làm trước kia Quả thật là múa rìu con bắt thở nghe chưa rõ sao? Ngồi sồn xuống cho ta. Lâm Phạm tức giận quát. đám người lôi hàng phong lập tức ngồi sồm hổm trên mặt đất. Hốc mắt của Tinh Nguyệt Vũ bắt đầu đỏ lên. nàng không ngờ lần này đi rèn luyện lại gặp phải chuyện như vậy. bắt đầu Lâm Phạm vung tay áo bắt đầu hành động tịch thu. giờ khắc này Lâm Phạm giống như là một vị vua, hai tay chắp ở sau lưng đứng trước hai hàng thần tượng. đám sa độc lồng cười như là mùa thu tỏa nắng. Nhưng đối với đại đệ tử Đạo Trùng Sơn Thời khắc này là một loại bi ai Sư huynh Đó là toàn bộ tài sản của đệ Một gã đệ tử Bề mặt đau khổ Dùng răng mái không buông cái túi chứa vật trên tay Tự như sắp phải hy sinh từ biệt với người mình yêu nhất Lôi hàng phòng cũng không thể làm gì Chỉ biết thầm thờ dài liên tục Y đường đường là sư huynh nội Môn Đạo Trùng Sơn mang theo các đệ tử tới đây rèn luyện Nhưng hôm nay lại phát sinh cái chuyện cực kỳ bi thảm này Nhìn các sư đệ ai nấy đều một vẻ bi thương Lôi hàng phong nhẹ giọng A Nội Các sư đệ Lấy ra đi Sau khi trở về Sư huynh sẽ bù cho các đệ Các sư đệ đi theo mình Thân là sư huynh Y cho là mình phải có trách nhiệm bảo hộ các sư đệ Nhưng giờ thực lực không đủ Bị người cướp sạch Y cũng không thể trốn tránh trách nhiệm Bởi vậy Lôi hàng phong cắn chặt răng Quyết định gánh vác toàn bộ tổn thất Sau khi trở về sẽ đền bù để các sư đệ chịu mất mát nhỏ nhất Lôi hàng phong vừa mới dứt đầy Một đám vừa như là cha chết đã tươi tình hẳn lên Sau đó không chút do dự Giao túi chức vật trên người Sư huynh nói trở về sẽ bồi thường Chút gia tài của mình so với đồ của sư huynh sao Chỉ hận không mang theo nhiều hơn Không bị đánh cấp nhiều hơn nữa Để về đổi được nhiều hơn nữa 14 sa phi thì đám đệ tử tông môn này Đột nhiên đổi thành người khác Cực kỳ hợp tác dâng đồ Cũng thoải mái không ít Người là một đại nam nhân Sao lại mang những đồ chơi này Sa độc long đã tịch thu đến chỗ của Lưu Lan Phong Bóng nhìn kinh ngạc nói lớn Gã ở trước mặt này Rõ ràng là giống đực Vậy mà nhanh mang theo toàn bộ là đống son son phấn phấn Những đệ tử của đạo trùng sơn nghe vậy Thì cũng nhìn tới số đồ vật Lưu Lan Phong lấy ra Muốn cười lại không dám Nhưng ánh mắt nhìn tới Lưu Lan Phong Lại biến thành quái dị vô cùng Bọn họ đều biết Lưu Lan Phong từ nhỏ đã sinh hoạt tại huyết kiếm cắt Mà nơi kia Cho dù là người nấu cơm Thì cũng là nữ Lưu Lăng Phong sống trong một môi trường toàn nữ như vậy Suốt mười mấy năm Tự nhiên có thằng thì cũng hóa thành công rồi Ta cho người nhẫn chữ vật Còn mấy thứ này để ta giữ lại có được không Lưu Lăng Phong ngồi trồ mỗng trên mặt đất ngẩng đầu Vẻ đáng thương nhìn xa độc long. Đối với Lưu Lăng Phong Nhẫn chữ vật mất thì cũng thôi Mọi người ở trong tông rất tốt với gã như vậy Trở về nhất định sẽ lại bù một đống thứ tốt Nhưng số son phấn làm từ hoa cỏ này Gã đã vất vả lắm mới luyện chế thành Không nỡ bỏ Hừ <cười> Đồ dành cho đàn bà Lấy về đi Một đại nam nhân lại thích dùng đồ cho đàn bà Thật là mất mặt mà Sa độc lòng khinh thường quát Sau đó không thèm nhìn quái thai này nữa Trực tiếp tịch thu nhẫn chữ vật của gã Đợi mọi việc xong rồi Lâm Phạm nhận bàn giao từ 14 sao phỉ Cho cả vào túi chứa đồ Lại đợi tới chỗ vắng người Mới từ từ kiểm kê Các người có thể đi rồi Đánh cướp đã xong Giữ đám người này cũng vô dụng Lôi Lăng Phong đứng lên Sau đó kêu gọi các sư đệ sư muội Nhanh chóng rút lui Còn mấy người này chỉ cướp chứ không có sát ý Ngươi, ở lại Lưu Lăng Phong chuẩn bị theo đám lôi hàng Phong chuẩn đi Lại nghe thấy Lâm Phạm gọi Lưu Lăng Phong ngần ra Tại sao tao không thể đi Cái gì thì tao đều đưa hết cả rồi mà Tiền bối Vị này chính là đệ tử huyết kiếm các Kính xin tiền bối không nên làm khó lôi hằng phong ra mặt nói sao các người cũng không muốn đìa lâm phạm như mày cũng không muốn nói nhảm nhiều lôi hằng phong do dự cuối cùng nước mắt nhìn lưu lăng phong một cái toẹt vẻ xin lỗi ta chỉ có thể làm tới như vậy y không thể vì lưu lăng phong mà để chúng sư đệ đáng mạng ở chỗ này nhìn đám người lôi hằng phong đi khuất lưu lăng phong không khỏi căng thẳng gã phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình có vẻ gì đó rất là xấu xa Lâm Phạm tiến đến, chăm chú nhìn Lưu Lăng Phong từ trên xuống dưới Chốc lát lại gật gật đầu, chốc lát lại nở một nụ cười tiện tiện Không thể, không thể Lưu Lăng Phong này là kẻ nắm giữ kiếm đạo âm dương đầu tiên mà Lâm Phạm gặp Theo Lâm Phạm, người này có lẽ chính là nhân tài trong truyền thuyết Mà đối với nhân tài, hắn luôn ưu ái Có thể thu phục thì sẽ thu phục Không thể thì cũng sẽ dạy dỗ một phen. Đi theo ta Lâm Phạm khẽ cười, vẫy vẫy tay gọi Lưu Lăng Phong Lưu Long Phong nuốt một ngụm nước bọt, mắt thoáng lóe ra một tia khiếp đảm. Người này đến cùng là muốn làm cái gì? Không được, mình tuyệt đối không thể đi về hắn. Giờ khắc này Lưu Long Phong cực kỳ hoảng sợ, trường kiếm ra khỏi vỏ muốn ngựa kiếm phi hành trốn đi. Thế nhưng vừa mới cất cánh, cổ chân của gã đã bị Lâm Phạm tóm được, sau đó hung hăng kéo xuống. Vội gì chứ? Cũng không muốn lấy mạng nhỏ của ngươi, theo bản tọa đến rừng cây phía trước một tí. Lâm Phạm cười cười, mặt rất là háo hức. Đừng. Lưu Lăng Phong bám chặt hai tay trên mặt đất Khuôn mặt kiều mị Không nên có ở một đại nam nhân Đã ngập tràn sợ hãi Lâm Phạm không thèm để ý Một tay tống cổ chân của Lưu Lăng Phong Lôi gã về phía rừng cây Các người chờ ở chỗ này bản tọa sẽ mau trở lại Lâm Phạm nói với đám Sa Độc Long Vâng Sa Độc Long nhìn một màn trước mắt Cảm giác da gà nổi lên Âm thanh kêu gào của Lưu Lăng Phong dần nhỏ lại Đến khi theo đại nhân biến mất ở trong rừng cây nhỏ Thì không nghe thấy tiếng gì nữa Đại ca Huynh, huynh nói xem Đại nhân có khi nào là Sa Diệt Hùng nuốt khăn một ngụm nước bọt Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngãi Cũng không thể tin hẳn, hẳn là không phải đâu Lúc này Một cơn gió thổi qua Tuy không lạnh Nhưng đã khiến cả đám sa độc long cảm thấy Phía mông của mình hơi run rẩy. Tuy rằng tên kia giống con gái Nhưng đại nhân hẳn không có loại da mê đấy đâu Sau đó mọi người Cũng nhìn chằm chằm về phía góc rừng thần bí Như tràn gặp tội ác kia Mãi cũng không thể bình tâm trở lại Sưu hình Lưu Lăng Phong chắc sẽ không sao chứ Đến giờ Tinh Nguyệt Vũ vẫn chưa thôi nhớ Về giờ phút bị đám đánh cướp kia Quả nhiên là giống như các sưu hình sư, sư Tỷ nói Trong tông quá yên bình Chỉ có đi ra ngoài thì mới có thể trải nghiệm Cuộc sống hoàn toàn khác lạ Có lẽ là vậy Lôi Hằng Phong cũng không dám chắc chắn Tuy liều lăng phong kia làm cho người ta rất khó chịu Nhưng bất kể thế nào thì quan hệ giữa hai tông vẫn rất tốt Lão đạo tổ Trùng Sơn Còn từng kết đạo lữ với một vị lão tổ huyện Kiếm Các Tuy chuyện đã qua ngàn năm Nhưng phần tình nghĩa kia lại chưa từng biến mất Ồ, sự huynh, huynh nhìn kìa Đột nhiên tinh Nguyệt Vũ hồ lên Chỉ thấy phía xa xa Có một lá cờ lớn đang tung bay theo gió Lôi hằng phong ngẩng đầu nhìn Mặt tươi tỉnh hẳn lên Màu lên Đó là người huyện Kiếm Các toàn bộ tông môn chỉ có huyền kiếm các là cắm cờ hiệu dựng ở nơi nghỉ tạm trong khu rừng nhỏ tà ác thần bí kia từng đợt tiếng kêu dền đang vang vọng người muốn làm gì buông ra liều lăng phong liền dễ dội liều mạng thế nhưng vẫn không thể ngăn cản người kia tóm lấy chân lôi mình đi vào sâu trong rừng ta là đệ tử của huyền kiếm các sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu liều lăng phong gào lên như thầm khóc quả thực Gã rất muốn khóc Tại sao lại không thành thành thực thực chờ mọi người Mà lại thích trang bước vọt tới trước làm gì Để rồi tự đẩy mình vào cái hiểm cảnh như thế này Bặc kệ Lưu Lăng phòng kêu gào Lâm Phạm vẫn tiếp tục tiến vào chỗ sâu Sau một lát Lâm Phạm dừng bước Khung cảnh chỗ này không tệ Lại rất yên ắng Cũng cách xa chỗ bọn xa độc lòng Hẳn là sẽ không bị nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Chút nữa sẽ xuất hiện Hiện giờ Thánh Ma Tông đang phát triển từng bước Tuy rằng nó có hai thiên tài Là Diệt Cùng Kỳ Và thiên vũ nhưng vẫn còn chưa đủ. Lưu Lăng Phong này có thực lực còn thấp, nhưng Lâm Phàm lại vừa ý kiếm ý âm dương của cả. Tuy rằng bây giờ kiếm ý âm dương này còn chưa có mạch, nhưng Lâm Phàm biết theo tu vi tăng lên đến cảnh giới nhất định, kiếm ý âm dương sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên, dù hôm nay có phải hạ thủ tàn nhẫn, thì Lâm Phàm cũng phải để cho Lưu Lăng Phong phục tùng. Giờ khắc này, Lưu Lăng Phong cảm giác đối phương buông lòng chân mình ra lập tức lăn tròn bên phía sau. ngươi đừng tới đây, sư phụ ta sắp tới rồi đấy. Lưu Long Phong kích động nói. Lâm Phạm Bình tĩnh nhìn Lưu Lăng Phong, không biết là hắn móc ra cái roi da màu đen từ chỗ nào, vùng lên quất mấy quất lên mặt đất. tiếng roi vùn vút nghe giận hết cả người. cái roi này không tệ, từ khi nắm giữ chức nghiệp vụ đều giáo sư, Lâm Phạm vẫn luôn mang theo nó bên mình. mà Lưu Lăng Phong vừa nhìn thấy roi da này, thì lại bị dọa đến muốn hồn phi vách tán. Đừng Lưu Lăng Phong vừa kêu lên vừa chạy ngược về phía bên ngoài Lâm Phạm không thèm di chuyển Vung cổ tay một cái Rọi ra như là linh xà cuốn lấy Lưu Lăng Phong Rồi kéo ách trở về Không cần sợ Bàn tọa không lấy mạng của ngươi Ngươi chỉ cần nhớ kỹ Đây là bản tọa muốn tốt cho ngươi Lâm Phạm lạnh nhạt nói Sau đó lại lấy ra mấy cái dây thừng Chói chặt hai tay của Lưu Lăng Phong Lại trâu gã lên cây Ngươi, ngươi muốn làm gì Lưu Lăng Phong hoàng sợ nhìn Lâm Phạm Gã thực sự là sợ rồi Trong lòng không ngừng cầu nguyện Sư phụ, sư phụ, người màu tới cứu con với Lâm Phạm lắc lư roi ra Cảm giác rất là thuận tay Sau đó miệng nhếch lên Nở một nụ cười xám lạn Chát một tiếng Rồi tới, quần áo của Lưu Lăng Phong lập tức bị xé một đường Lâm Phạm vừa nhìn Nhất thời sừng rốt Trên ngực áo của Lưu Lăng Phong Ngoại trừ rơi ra mấy thỏi son Còn lộ ra một cái yếm màu hồng nhạt Lâm Phạm hít một hơi Đúng là người có thể lĩnh ngộ kêm ý âm dường của khác Không phải người bình thường Có thể so sánh được Lâm Phạm không còn vẻ cả lơ phất vờ nữa Mặt nghiêm túc hẳn nên Ánh mắt cũng biến thành sắc bén vô cùng Sau này đi theo bản tọa Nhớ chưa Đừng có mơ Lưu Lăng Phong gạo thét, Gã vừa dứt câu Lâm Phạm đã nở nụ cười Chính là chờ những lời này Chát một tiếng Đừng Giờ khắc này, không chung chỉ toàn là roi dài bay múa Quất từng vết từng vết lên thân thể trắng nõn của Lưu Lăng Phong Có theo bản tọa không? Không, không bao giờ Chát một tiếng Không biết đã qua bao lâu Lâm Phạm thở phào một cái Lấy tay gạt mồ hôi ở trên trán Người có nguyện ý đi theo bản tọa không? Nguyện ý Nhìn thấy Lưu Lăng Phong co rút trên mặt đất Lâm Phạm tiến lên, vỗ vỗ gần đầu của gã Thở ra một tiếng Hề hey. Rồi đánh lên thân người Lại đau ở lòng ta Ngày sau người sẽ hiểu Bản tọa làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho người Bỗng có một bóng người màu trắng Giống như là quỷ mị Xuyên qua rừng cây mà tiến tới chốt của Lâm Phạm Tặc tử, chỗ có thương tổn đôi đại của ta Một tiếng hét phẫn nộ Truyền đến vào tai của Lâm Phạm Lâm Phạm gần đầu nhìn lên Lập tức biến sắc Chiến lực của địch quá là cao Trốn thôi ờ mình xin ngừng tập này đây nhá và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào mọi người.